Lương Duyệt cũng cảm thấy căm giận chính mình. Lúc này, Trịnh Hi tức không còn ở trên giường nữa. Cô cầm mấy chiếc gối ném mạnh vào chỗ anh nằm ngủ đêm qua. Như thế này là sao? Một người phụ nữ mà ngay đến bản thân mình cũng không chế ngự nổi, thì còn làm được gì nữa? Ném xong mấy chiếc gối, cô ngồi yên lặng một lúc, rồi mới đi chân trần đến bên cửa sổ, kéo soạt tấm rèm sang bên. Anh nắng bên ngoài chiếu vào chói trang. Cô bèn đưa tay lên che mắt. Trung lỗi là người rất lương thiện. Đối mặt với bất kỳ việc gì, anh thường chọn cách làm đúng với lương tâm của mình. Nhưng cô và chị Hê Tách thì không như vậy. Lương Duyệt không thể nào che giấu được nỗi buồn thương trong tận đáy lòng. Cô bỏ tay xuống. Tuy rất nhức mất, nhưng cô không muốn tránh ánh nắng gai ghép nữa. Cô dựa vào cánh cửa kính. Ánh nắng đã làm cho cảm giác bốt lạnh trở thành ấm áp. Cô nghĩ mãi cũng vẫn cảm thấy buồn có lẽ chẳng nên tiếp tục dần vặt mình như vậy. Thế nên cô đi nhặt bộ quần áo thay ra tối hôm qua, cởi chiếc áo sương mi của Trịnh Hi Tắc mà cô đang mặc trên người ra dưới nắng sớm. Thay xong, cô cài khuy lại, vuốt chiếc áo cho phẳng phiu và gấp nó lại. Lúc xuống gác, cô không nhìn thấy Trịnh Hi Tắc đâu. Trên bàn ăn đặt một phần điểm tâm sáng, vì không thấy đói nên cô không động đến. Lúc cô ra cửa. Thím đường hỏi Thưa cô, bao giờ cô về Để tôi còn chuẩn bị cơm Lương Duyệt quay đầu Nhìn lại căn phòng rộng mênh mông Trong lòng không khỏi có cảm giác hoang mang Đôi chân run run Ánh mắt lưu luyến của cô nhìn sang thím đường Cô mỉm cười và đáp, Thím quên là tôi mua nhà rồi à Tôi không về đâu Đúng thế Cô đã mua nhà và cuối cùng cũng rời khỏi quang mận uyển 5 năm trước cô đã tới đây với một bụi đồ ngủ và một đôi dép lê và bây giờ cô lại một mình rời khỏi nơi này rất hợp lý không phải thế sao sau khi tới Bắc Kinh cô đã có rất nhiều nhà to có, nhỏ có đủ loại và cũng chính vì như thế nên cô chưa từng cảm giác về một mái ấm của riêng mình thực ra điều đó không phải tại cô Trong một thành phố mà người thuê nhà luôn phải chuyển từ nhà chỗ này sang nhà chỗ khác, thì chẳng ai nói căn nhà đó là nhà của mình cả. Đã mấy lần bị chủ nhà từ chối cho thuê tiếp, nên cô càng hiểu rõ điều này. Nhưng hôm nay, cô đã trở thành chủ nhà, coi như được hạ giận rồi. Nhưng trước hết, cô vẫn phải tới trung thiên một lần đã, vì không có nhiều thời gian nên cô đi thẳng tới phòng họp lớn ở tòa nhà mấy mấy tầng. Nhìn thấy cô, trợ lý đồng vội tươi cười chạy ra đón và tế nhị ngăn cô lại bằng một câu nói khẽ. Thưa luật sư Lương, bây giờ cô không thể vào trong đó được. Lương Duyệt mỉm cười, vỗ lên vai anh ta. Tôi biết, tôi tới để thăm một người bạn. Cửa thang máy bỗng bật mở. Trong đó là một tốt người có vẻ rất vội vã. Họ là những cố vấn mà Trung Thiên mời thêm ở bên ngoài từ văn phòng luật sư hàng chính. Mấy người nhìn thấy lương duyệt từ xa đều gật đầu chào cô, sau đó bước nhanh vào phòng họp, cánh cửa gỗ màu vàng lại một lần nữa khép lại. Bọn họ không phải là đồng sự hay sao? Lúc ấy Trung Thiên vốn có hai nhà cố vấn luật. Chỉ vì Trịnh Hy Tắc muốn thêm văn phòng nghiêm quy mà đã gây nên cơn sóng gió, Bọn họ đòi hủy hợp đồng tập thể. Bọn họ luôn khoe khoang rằng mình tốt nghiệp từ trường đại học luật chính quy, cho rằng cùng đứng danh nghĩa cố vấn luật sư với Lương Duyệt là một chuyện bất mặt. Và cộng tác cùng văn phòng nghiêm quy là một nỗi xỉ nhục với kinh nghiệm làm việc nhiều năm của họ. Cuối cùng, chị Hi Thác giàn xếp với họ thế nào thì cô không biết, nhưng sau đó, những người tự coi mình là chính thông ấy chẳng nói gì nhiều mỗi khi gặp Lương Duyệt. Chỉ gật đầu với cô một cái coi như lời chào Cố gắng giữ hòa khí về ngoài với nghiêm quy Cửa thang máy lại mở một lần nữa Lại một nhóm người nữa Những tấm biển đeo trên ngực cho biết Họ là người của một văn phòng luật sư có tiếng ở Bắc Kinh Nghe nói nếu không phải là những công ty có cổ phiếu được niêm yết cả trong và ngoài nước Thì họ cũng chẳng bao giờ thèm để mắt đến Khi ngang qua chỗ cô Người đi đầu khẽ nói với cô bằng một giọng an ủi. Không sao đâu. Lương Duyệt ngẩn đầu lên, chỉ thấy bọn họ xuân sao bước vào phòng họp. Có thể coi câu nói này là sự an ủi của họ dành cho người được gọi là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị được không? Lương Duyệt cười đau khổ. Khi cánh cửa khép lại, thoáng nhìn thấy có một bóng người. Anh ngồi đó, mặt không chút biểu cảm. Trên ngón tay dài có một vật gì lấp lánh. Mắt lưng duyệt như mờ đi, cô vội quay người, từ từ ngồi xuống ghế như sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào. Cô biết trong đó là một trận cãi nhau. Cô biết đó là một nút thòng lọng Nhưng nỗi pháp phỏng trước một sự việc chưa xảy ra khiến cô không dám thả lỏng mình. Cuộc học đã diễn ra gần 7 tiếng đồng hồ. Ngăn cách phòng họp một bức tường dày Nên cô không nghe đều họ nói trong đó Cô nghĩ tới chuyện hồi còn nhỏ Khi mẹ cô đi làm Bố cô thường đem cô tới công trường Và nhốt trong phòng làm việc của ông Sau khi bố rời khỏi Cô liền phủ phục trên cột cửa Lắng nghe tiếng bước chân ông Sau đó cô mới biết Ở một nơi toàn những âm thanh ồn ào Của công trường xây dựng như vậy Thì chẳng thể nghe thấy tiếng gì được Nhưng ở tòa nhà mười mấy tầng yên tĩnh tới mức đáng sợ như trung thiên này, cô cũng chẳng nghe thấy gì cả. Thư ký đồng không hề bước ra lấy một lần. Những người ở bộ phận tổng hợp cũng rất ít đi vào bên trong, mà dù có vào đó thì cũng chỉ là đem đồ ăn trưa cho những người bên trong. Cô không muốn nghe diễn biến của cuộc họp từ miệng người khác, vì thế chỉ còn cách ngồi yên chờ đợi năm giờ chiều, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, đám người bên trong lần lượt bước ra ngoài. Trịnh Hy Tắc cùng đi với một người lớn tuổi, nụ cười trên môi anh không hề thay đổi. Lương Diệt vẫn ngồi bất động trên ghế, ngón tay cô lạnh giá. Không ngờ người trong phòng họp lại nhiều như vậy, cả một đoàn dài dằng dặc. Lương Diệt đếm thầm, cô không nhìn vào tấm lưng thẳng đã bước vào trong thang máy. Năm mươi bảy người cả thầy. Cũng được đấy. Lương Duyệt thở dài, thải lỏng người, đứng dậy, khoác túi lên, sửa sang lại váy áo. Rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh, xem có quên thứ gì không, định rời đi. Cô không cần biết kết quả cuộc họp, mà dù có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Việc đến trung thiên chẳng qua cũng chỉ là một liệu pháp tâm lý. Vì suy cho cùng thì phần lớn tiền lương của cô có được cũng là từ trung thiên. Nếu không tới thì có vẻ thiếu đạo đức nghề nghiệp quá. Nhưng cô chưa kịp kết bước thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Anh cười hỏi, em không định biết kết quả mà đã định bỏ đi sao? Lương Duyệt nhìn kỹ nụ cười tự tin trên môi anh nói, có cần thiết phải hỏi không? Nụ cười của anh đã nói rõ cả rồi. Chị Hy Tất đưa tay chỉ vào cô hỏi nụ cười trên mặt anh thì có thể nói lên điều gì Em ở bên cạnh anh lâu như vậy Sao vẫn còn chưa hiểu anh thế Cô có vẻ mệt mỏi Cười một cách miễn cưỡng Nói như vậy là chúng ta chẳng còn gì nữa Ánh mắt trong chú của anh nhìn cô đầy vẻ phức tạp Thờ dài rồi nói Nếu có một ngày anh không còn gì nữa Anh sẽ không để cho em nhìn thấy anh đâu Lương Duyệt nhìn ra cửa sổ, khoảng không gian bên ngoài đã biến thành một khoảng trời xám. cũng giống như tâm trạng phức tạp, không thể lý giải được của cô lúc này. Anh hãy tới bữa tiệc chiêu đại đi, em sẽ lái xe về nhà. Về nhà thôi, để xem mình xuống chiếc rừng, để bộ óc không phải làm việc thì sẽ không thấy mệt mỏi nữa. Chỉ cần đến ngày mai, tinh thần tràn trề trở lại, cô sẽ lại là một Lương Duyệt không thể gục ngã trong cuộc đời này, Lương diệt đã từng phải đối mặt với rất nhiều chuyện, bởi có một số chuyện không thể nào tránh được. cô không thể đối xử tệ với ai, cô cũng ghi nhớ tất cả những món nợ trong lòng và luôn luôn chăn trở với những món nợ đó. cô luôn nghĩ, dù có đau đớn, dù có khó khăn hơn nữa, thì cũng không được buông xuôi, bởi vì người mà cô giam đối xử tàn nhẫn chỉ có một mà thôi, đó chính là bản thân cô. Trịnh tắc cũng không cố này ép, anh chỉ hạ giọng nói. Lái xe về nhà cẩn thận đấy, Rồi anh giải bước đi theo những người phía trước. Lương Duyệt không biết cái nhà mà cô vừa nói là nhà nào. Vì vậy, cô lái chiếc ti ti một cách phẫu mục đích trên đường vành đai bốn. Mãi cho đến khi Phương nhửng nhã gọi điện tới, cô mới dừng xe. Nhìn những ngọn đèn màu từ các tòa nhà hai bên đường đang chiếu rọi mình. Nghe nói cậu đã chuyển khỏi quang Mẫn uyển rồi Ở đầu dây bên kia Phương nhựng nhã hỏi bằng giọng nốt nóng Chuyển từ sáng hôm qua Vì cậu tất máy nên mình không thông báo được Lương Diệt khẽ nói Đồ ngốc Cậu đã có sự lựa chọn rồi à Phương nhựng nhã hỏi dồn. Lương Diệt dự người vào ghế Suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời Không chọn ai trong hai người ấy có thể coi đó là một sự lựa chọn được không? Sao? Cậu bị thần kinh à? Định làm đức mẹ đồng trinh hay sao đấy? Mình mắng thì mắng thế thôi, chứ đâu có bảo cậu từ bỏ cả hai người ấy. Cậu đang nghĩ gì thế hả? Nói cho mình biết đi, cậu đang chọc tức mình đấy. Thực ra mình cũng không biết nữa, không biết nữa, thật đấy. Đúng như cậu nói, mình không thể chọn chung lỗi. Chị Hy Tắc có trả thù hay không, mình cũng không nghĩ tới. Có một số chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Tình cảm tan rồi lại hợp, không thể còn đầm thắm ngọt ngào như lúc đầu. Mặc dù mọi người đều lưu luyến. Còn bảo mình lựa chọn chị Hy Tắc thì mình không làm được. Mình không thể biết chuyện rồi mà vẫn cứ ở bên anh ấy một cách không biết xấu hổ như vậy được. Giọng nói của Lương Duyệt rất kiên định, không có vẻ gì là bi lụy và bất lực. Cô đã thấy được sự cao thượng của cả hai người đàn ông ấy. Chỉ duy nhất ở bản thân mình là không thấy mà thôi. Cho nên, dù có đau đớn đi nữa, cô cũng vẫn sẽ giả bộ như không có gì để lừa gạt chính mình. Cậu, mình thực sự không biết phải làm gì với cậu nữa. Ngày thường cậu cứ tí ta tí tuết, nhưng có những lúc cậu trở nên suy tư và đa cảm tới mức mình không nhận ra nữa. Thôi, cậu cứ suy nghĩ và tự quyết định lấy. Cậu chuyển đi như vậy, nhất định chị Hy Tắc sẽ tới tìm cậu. Đến lúc đó, cậu cứ rằng co với anh ấy, mình chẳng hơi đâu quan tâm nữa. Phương nhược nhá tức giận tất máy. Lương Duyệt gập điện thoại lại, tự lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Cuối tháng năm, gió đêm vẫn mang theo hơi lạnh. Cô khoanh tay ôm lấy vai, nhưng vẫn không chịu đóng cửa kính xe. Chị Hy Tắc nói, Cô là người hay ngược đãi bản thân mình. Thực ra, không phải cô là người thích ngược đãi bản thân, mà chỉ vì những giây phút nghĩ về người khác chiếm quá nhiều thời gian của cô. Sau khi dồn hết tâm trí vào đó, cô đã quên việc khoác cho mình một chiếc áo. Mất, hệt như người ấy. Vì hai người bọn họ giống nhau nên mới gần gũi nhau đến thế. Có thể là như vậy. Trung điện thoại gieo lên. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai, nhưng cứ để mặc nó reo cho đến lúc tắt. Chỉ 3 phút sau, điện thoại lại tiếp tục reo rồi tắt. Cứ như vậy, hết reo rồi lại tắt. Hết reo rồi lại tắt nhiều lần, đến khi lưng duyệt không kiên trì được nữa, đành nhấc nó lên. "Alo." "Sao lại không nghe điện thoại của anh?" Giọng nói của anh trong máy tỏ ra lười biếng, âm điệu trầm trầm và rất có sức hút. Có thể là anh vừa uống rượu xong, vì thế mà thiếu hẳn vẻ nghiêm túc và kiêu ngạo ngày thường. Em ngủ nên không nghe thấy. Lương Duyệt nói dối nhưng mặt không hề đỏ. Ngủ trong xe à? Anh hỏi với vẻ châm biếm, vẫn giữ vẻ kẻ cả như thường ngày. Lương Duyệt trần trừ trong giây lát rồi từ từ quay người lại. Phía sau lưng cô là một chiếc xe màu đen không cần quan sát kỹ cũng biết là xe anh. Anh theo dõi em à? Lương Duyệt hỏi lại. Thỉnh thoảng thôi, anh chỉ định gọi điện hỏi vợ của anh. Muộn thế này rồi, sao không về nhà? Ở đầu dây bên kia, anh vẫn nói với giọng đùa cợt. Đưa tay tắt máy xong, Lương Duyệt bước từ trong xe ra, rồi đứng dựa vào cửa xe, quanh tay trước ngực rồi quay về phía anh đáp. Ngắm sao? Anh đẩy cửa xe, bước tới với vẻ ung dung, đứng sát bên Lương Duyệt nói Đây là lần thứ 197, em tắt điện thoại của anh Lương Duyệt biết mình đuối lý nên không nói gì nữa Chị Hi thức xoay mặt cô lại Cô trành ánh nhìn của anh, ngước nhìn lên trời, sau đó mới nói Anh gây chép vào trong sổ à Anh ôm chặt lấy vai cô Khẽ cắn vào môi cô thì thầm, có một số thứ không cần phải ghi chép. Cô gỡ mãi cũng không sao thất khỏi vòng tay anh, vì thế anh hỏi tiếp với vẻ không mấy chú tâm. Vậy thì ghi nhớ bằng cách nào? Miệng của trịnh hí tắc phả ra hơi rượu rất nồng nhưng cũng rất ấm áp. Anh khẽ thì thầm bên môi cô câu gì đó nhưng cô nghe không rõ. Cô hỏi lại, gì cơ? Không có gì, em không về nhà à. Trịnh Hi Tắc như sực tỉnh, anh vừa ngáp và hỏi bằng một câu có phần hơi lạc đề. Em về Long Đình. Khi trả lời, Lương Duyệt đưa mắt lén nhìn về mặt của trịnh Hi Tắc. Dường như vẻ mặt không có gì thay đổi. Thế à, vậy em lái xe cẩn thận nhé. Anh nhìn cô bằng một cái nhìn thật sâu, sau đó quay lực và rời đi với vẻ bình thản. anh vừa uống rượu hay là gọi lái xe đến đưa anh về lương duyệt vội nói với theo tấm lưng thẳng chìm trong bóng đêm đến cả hình dáng của nó cũng rất nhạt nhòa anh không quay đầu lại dừng bước ở cửa xe để tìm chìa khóa không nghe thấy tiếng anh trả lời lương duyệt thấy hơi hụt hẫng cô lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa xe lương duyệt tiếng những chiếc xe qua lại trên đường mọi âm thanh khác đều chìm đi. Cô quay đầu lại, cao giọng đáp: gì ạ, anh về nhà đây. Khi nào em muốn về thì gọi điện cho anh." Anh nói, tuy giọng không to lắm nhưng lương duyệt vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Anh đừng yên lặng, cô cũng không hề nhúc nhích.